các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kết, okay. chỉ là xem cô có hạ được quyết tâm hay không thôi." Thanh Minh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. "Nếu có chuyện gì cần tôi giúp, cô cứ nói với tôi." Mặc dù thời gian quen biết Thanh Minh không được dài, nhưng dần nhân nhân cảm nhận được thiện chí quan tâm của cậu đối với mình, điều này rất khó có được. Con người cậu không có bất cứ đam niệm nào, cũng không có tư lợi bản thân, quả thực đã làm được cái gọi là yêu mến chúng sinh. Được Giàn nhân nhân nhìn cậu cười Cảm ơn cậu, hôm nay đã mời tôi ăn cơm Ngon lắm luôn Thanh Minh giờ như thở vào nhẹ nhõm Tôi còn sợ cô sẽ không thích Dù gì tôi cũng không biết món ăn mặn nào ngon Cậu làm sao biết được Chẳng lẽ cậu từng ăn món mặn rồi sao Thanh Minh bình tĩnh nói Trước kia từng bị bạn học lừa nếm thử thịt rồi Vậy cậu không thức giận sao Không, Thanh Minh trả lời Cậu ấy thật ra cũng có lòng tốt Muốn cho tôi thử ăn món mặn Sau đó cũng đã xin lỗi tôi Hơn nữa, đến bây giờ cậu ấy vẫn luôn luôn tôn trọng tôi. Vậy làm đệ tử của vật tổ, cậu có đồng ý rằng món ăn mặn ngon hơn món ăn chay không? Già nhân nhân thật sự rất hiếu kỳ. Thanh Minh không thấy xấu hổ, cậu nên thần gật đầu. Những người trên đời này, đương nhiên thích món ăn mặn hơn món ăn chay, có lẽ đều có nguyên do. Già nhân nhân cùng Thanh Minh vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Cô không mang những chuyện về áo trong lòng mình nói với cậu, cũng không hứa cấu gì chuyện của bạn bè. Mặc dù cô vẫn chưa biết bản thân Nên phải làm như thế nào Nhưng cô luôn cảm thấy chuyện này rất quan trọng với mình Người khác cũng không thể cho cô ý kiến được Cuối cùng Thì chính bản thân cô vẫn phải tự quyết định Đúng rồi Thanh Minh Bỏ những chuyện không vui ngày hôm qua qua một bên đi Cậu cảm thấy Tiểu dư thúc của cậu Trên phương diện đó Liệu có được tính là có bản lĩnh không Giàn nhân nhân nhớ đến Những lời nói của tiểu dư thúc ngày hôm qua Vẫn luôn có chút cảm thấy hoàng sợ Cậu cứ thành thật nói cho tôi biết đi Thanh Minh có chút ổ rũ Nhưng vẫn quyết định nói thật với cô Thật ra sư phụ đã từng nói Ngộ tính của tiểu dư thúc rất cao Đáng lẽ ra tiểu dư thúc mới chính là người đảm nhận chức vụ trụ trì Nhưng mà ông ấy lại không có hứng thú với chức vị đó Tôi nghe nói Tiểu dư thúc là người vô cùng bản lĩnh Già nhân nhân tin rằng Vì tiểu dư thúc này không phải là người hay nói nhàm Biểu cảm hoài nghi của ông lúc đó rất chân thực Nếu như cô không phải là người suy không đến nơi này Vậy thì cô gái giàn nhân nhân thật sự Có phải đã chết không? Là chết do sự cố ngoài ý muốn Hay là do tự sát? Thật ra thân thể này chịu ảnh hưởng sâu sắc Từ mẹ cô ấy Người thay đầu tiên của con gái chính mà cha mẹ Vì vậy nhìn từ góc độ của người ngoài Nếu nguyên trù thật rơi dây vào tình huống Mơ mơ mảng mảng phát sinh quan hệ Cùng gián đốc trần Với tuổi tác và kinh nghiệm của bản thân Có lẽ cô ấy sẽ không chịu đựng được Loại chuyện như thế này Trên bội thức cho một đêm không ngủ nổi Mắt cứ mở tròn như lên đèn chân nhà suy nghĩ lắng thật lâu Cô không biết Thầm Tây Thừa có tin tưởng những gì cô nói không? Cũng đúng thôi, nếu như cô thật sự không hiểu con người nhân nhân, nghe những loại chuyện như thế này, nhất định cô sẽ cho rằng nhân nhân là người ham bình hoạt vô quý. Có con với người đàn ông khác, rồi lại vô họ cho Thầm Tây Thừa để lừa gạt lấy tiền. Đến tận lúc này, trần Bồi cũng không biết bản thân mình hành động như vậy là đúng hay sai nữa. Nếu như Thầm Tây Thừa không tin lời cô, nếu như anh ta nghĩ cô cùng với già nhân nhân hợp tác để lừa anh ta, Vậy thì sẽ ra sao đây? Trần mỗi lan qua lăn lại không ngủ được Cuối cùng cô đưa tay rượu rượu hai mắt Thế cán răng gọi điện thoại cho Giản Nhân Nhân Bất luận có như thế nào Cô vẫn muốn thẳng thắn với Giản Nhân Nhân Như vậy sẽ được khoan hồng Lúc Giản Nhân Nhân đang mời Thanh Minh uống trà Thì nhận được điện thoại của Trần Bội Cô biết Trần Bội muốn hỏi về tình hình thanh án của cô Cô cầm điện thoại lên Nhỏ tiếng xin lỗi Thanh Minh Rồi đi đến phòng vệ sinh ngày máy Bội bội có chuyện gì vậy? Ngày mai tôi sẽ trở về Trần bội nghĩ một chút rồi quyết định hỏi giả nhân nhân Xem cô đã bỏ đứa bé đi chưa Nhân nhân, cậu phải thành thật, thật nói với tớ Có phải cậu đã âm thầm bỏ đứa bé đi rồi không Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp Mặc dù tớ cũng rất sợ đụng đến tham gia Nhưng nếu cậu muốn bỏ đi đứa bé Cũng phải tìm một bệnh viện đàng hoàng Đây là việc tốt cho bản thân của cậu sau này Tớ vẫn muốn ở bên cậu Giả nhân nhân sờ sốt Hiếu ra trần bội nói những lời này là có ý gì Cô không nhịn được cười lên thành tiếng tớ thật sự chỉ đến chùa để cầu bình an mà thôi, không có lừa cậu đâu. trên bối bán tí bán nghi, dòng để có chút khẩn trương. nhân nhân, có chuyện này tớ muốn nói với cậu. hôm qua tớ đã tìm được tấm danh thiếp trên đầu giường của cậu và tự ý liên hệ với thẩm thiên sinh. tớ đem chuyện cậu có thai nói với anh ta rồi. nhất thời gian nhân nhân ngây ngẩn cả người, không biết đi nói gì nữa. tớ nghe có người nói thẩm gia đang dục chuyện anh ta kết hôn, bởi vì anh ta chưa có con. nếu nhà bọn họ mà biết cậu mang thai con của thẩm gia, còn tự ý bỏ đứa bé chắc chắn sẽ không để cho cậu giống yên ổn đâu. Nhân nhân, xin lỗi cậu. Tớ đã tự ý một mình quyết định thay cậu. Già nhân nhân nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net